các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org mình là Nina xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm lòng đồ án quyển 2 chương mười biểu ca này thật không đơn giản chỉn chiêu định làm bộ không nghe thấy cũng không được bởi vì Bạch Ngọc Đường nghe thấy rất rõ ràng quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường hơi ngỡ người người này hôm qua hắn đã gặp chính là người ở bên chuyển chiêu đêm qua cử chỉ rất thân mật bất quá buổi tối không thấy được rõ tướng mạo ban ngày thì nhìn thấy rõ rồi hảo khí độ chỉ là bạch ngọc đường không hiểu sao có cảm giác từng quen biết có phải trước đây đã từng gặp rồi hay không nhưng người có sự tồn tại mạnh mẽ như thế này trước đây dù có gặp cho dù là lúc còn rất nhỏ với trí nhớ của mình nhất định sẽ nhớ kỹ hắn tại sao lại không nhớ ra hắn là ai là Triển triều vừa nhắc đến hai chữ biểu ca, tự động nghẹn lại Ta là biểu ca của hắn Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, quay đầu lại Âm hầu đã tới phía sau của hắn Triển triều chừng mắt liếc hắn Bạch Ngọc Đường trong lòng thịt một cái Tới từ lúc nào? Triệu phổ đứng ở cửa, mì vàng nhăn lại một nếp Vị biểu ca này của triển triều có la lịch gì á? Thần pháp rất nhanh tiểu tứ tử hiếu kỳ nếu chân chịu phổ nhìn vào trong vừa nãy đại miêu vèo một cái đã không thấy tâm hơi biết bay bạch ngọc đường liếc nhìn ân hầu khoảng khắc hai ánh mắt đối nhau thì biết người này là tuyệt đối không phải hạng tầm thường thâm bất khả chắc bạch ngọc đường cũng không phải là không có đầu óc đã có chút hoài nghi về thân phận của hắn biểu ca của triển chiêu chưa từng nghe nói triển chiêu có một biểu ca hơn nữa niềm kỹ của hắn có được Trình độ võ công cao cường như thế Vì sao trên giang hồ lại không hề có tiếng tâm Mà lúc này Ân hầu đang từ trên xuống dưới Chầm chú quan sát bạch ngọc đường Ân hầu vừa nhìn trong lòng vừa tấm tắc, Quả nhiên là đồ đệ của thiên tôn Chân tướng à Đương nhiên Thoạt nhìn tựa hồ thành thật hơn lão quỷ kia một chút Không có biểu tình gì á Lạnh như băng chẳng phải là rất chán Ân hầu nhìn tới nổ triển chiêu Lưỡi giận nhẹn lại trong ngực đẩy hắn một cái, chừng mắt cảnh cáo, nhìn lâu như vậy làm gì? Ân hầu nhướng mi một cái, đương nhiên là phải nhìn lâu một chút, chuyện trọng đại. Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Cũng không có phản ứng gì lớn, tùy rằng là thân thích của Triển Chiêu, bất quá, bất quá hắn cũng không dậy nổi nhiệt tình, tính cách mỗi người mỗi khác nhau, hơn nữa tối qua hắn cũng không ngủ ngon. Ngày hôm nay lại nhiều việc, cho nên rất uể oải, chuẩn bị ra ngoài ăn điểm tâm. Thấy Bạch Ngọc Đường gặp đầu rồi đi, Trĩn Chiêu thắc mắc, tinh thần không tốt sao? Ân Hầu phanh tay nhiều mắt lại. Tiểu tử, lãnh đạo thế sao? Ôi, Ân Hầu nhỏ giọng hỏi Trĩn Chiêu, là bộ hồ lô. Mỗ mặt người trầm lặng, nóng mặt, Trĩn Chiêu nhíu mày, sai trái về chuyện phát thiên sơn mà bận tâm. Ân Hầu thắc mắc. Phát hình sơn có chuyện gì? Chỉ Chiêu nói sơ lược về cái chết của các đại cao thủ, luận võ, còn nói cả về chuyện những kẻ bên ngoài tới quấy rầy. Ân Hầu cười cười. Ai, một hồi ta đi với các ngươi lên Thiên Sơn xem náo nhiệt. Chỉ Chiêu cảnh giác. người cũng muốn đi quấy rối à? Làm gì, làm gì có, ta đi hỗ trợ. Nói xong, Ân hầu bước nhanh lên trước Này bạch hiền đệ Chỉn chiêu thiếu chút nữa là bị nước bọt làm nghẹn Không được gọi hiền đệ Thua đến vài thế hệ đó Ân hầu đuổi theo bạch ngọc đường Vườn tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn Hiền đệ Môn phái nào ạ Bạch ngọc đường nhìn nhìn cánh tay đang đặt trên vai của hắn Hơi hơi nghiêng thân để tránh ra Lên tiếng Phải thiền sơn Nha, đồ đệ của lục phong à Ân hầu cười, Bạch Ngọc Đường không nhiều lời, chỉ hỏi. Người nhận thức Lục Phong, không nhận thức, nghe nói thôi. Ân hầu cười thầm, tiểu tử này rõ ràng là trưởng bố của Lục Phong, bị nói thành vản bối, cường nhiên không giải thích, tính cách thật là thú vị ya. Triệu Phổ và Công Tôn ôm tiểu tứ tử đi ở phía sau, liếc mắt nhìn nhau. Viễn miếu khe này của Triển Chiêu, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường hình như hơi kỳ dị. Hai người quay đầu lại nhìn Chỉn Chiêu, chỉ thấy Chỉn Chiêu gương mặt bình tĩnh, tựa hồ đang nghĩ đấu sách. Tới tử lâu phía đối diện Bạch phủ. Mọi người gọi món chiêu bài, mẫn hoạc, món chủ, đóng ngoạc, ở đây là hồn đường. Bạch Ngọc Đường thấy Chỉn Chiêu ăn hồn đường bèn hỏi: "Không phải người muốn ăn mì sao?" Chỉn <cười> <cười> <cười> Chiêu lơ đãng bị hồn đường làm cho sặc một ngụm. Ân Hầu ngồi ở bên kia Chỉn Chiêu. Vương tay xoa xà nước canh ở khóe miệng của hắn, còn hỏi thêm câu: Sao người từ nhỏ tới giờ lúc ăn đều dính canh thế hả? Nâng chén lên mà ăn. Trịnh Chiêu vô thức nâng chén lên, tiểu tứ tử cũng nhanh tay nâng chén lên, tầm nói, biểu ca này ngữ khí giống khi phụ thân giáo huấn mình. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Ân hậu, vừa ăn vừa múc hồn đồn trong chén cho Trịnh Chiêu, gấp nấm hương dòng chén cho Trịnh Chiêu ra, cảm giác thần mần không nói nên lời. Chỉn chiêu ăn hồn đồn, bức đắc dĩ liếc ngang ân hầu Người muốn làm cái gì? Ân hầu ngậm cái thề, lườm qua bên kia nhìn thần sắc của bạch ngọc đường Khóe miệng mang cười tự hồ, rất hài lòng Không đề phòng, chỉn chiêu hung hăng dẫm qua một cước Ân hầu méo máu nhìn chỉn chiêu Sao người lại đạp ngoại công? Chỉn chiêu tàn bạo trừng mắt hắn Người còn nháo đạp chết người tiểu thứ tự ngậm nửa cái hồn đồn chớp chớp mắt miu miu với người khác ngoài bạch bạch đang mắt đi mày lại kìa triệu phổ và công tôn ăn không chớp mắt thuận tiện khi ngợi tay nghề của đầu bếp tiểu lâu này cùng với thời tiết trong cùng với thời tiết trời trong nắng ấm như hôm nay bạch ngọc đường ăn nửa chén hồn đồn ân hầu đột nhiên cầm một cái chai giấm đổ vào chén hắn ăn như vậy không có mùi vị à nhiều giấm với ớt mới ngon Chiến chiêu thụi hắn một cái Thẳng hẳn thành đạm Nhưng lúc này Ân hầu đã đổ nửa chai giấm và nửa chai tương ớt Vào trong chén của Bạch Ngọc Đường Chén hồn đồn của Bạch Ngọc Đường Đã hiện ra năm màu rực rỡ Tiểu tứ tử nhíu mày Khẩu vị hảo nặng nha Chiến chiêu xấu hổ Để chén của Bạch Ngọc Đường ra Ta gọi cho ngươi thêm một chén nữa Bạch Ngọc Đường khoát tay áo Thôi khỏi Vậy ngươi ăn chén của ta đi Chỉnh Chiêu đem chén của mình đẩy qua cho Bạch Ngọc Đường Ân hầu đem chén của mình lại đẩy lại cho Chỉnh Chiêu Ăn chén của ta đi Chỉnh Chiêu cúi đầu nhìn cái chén của mình Đem chén hồn đồn sặc sỡ kia Cặt một cái Đặt trước mặt ân hầu Vậy người ăn cái này Ân hầu giật giật khóe miệng Khủyểu tay ngoặt ra ngoài Bỏ ngoặt Heo chai bỏ ngoại Đóng ngoặt Chỉnh Chiêu cười nhạt Người tự tìm lấy Ai bảo người khi dễ người ta Ân hầu phít miệng Ăn nửa cái hồn đồ Đột nhiên lao tới dựa vào vai Triển Chiêu Ây nha Đầu răng Triển Chiêu nổi giận Ân hầu còn ngoan cố tiến tới bên má hắn Răng ta đau quá Xoa cho ta đi Triển Chiêu muốn nhổ chuỗi râu hắn Để xem còn tác quái nữa hay không Tiểu thứ tự mở to hai mắt Nhìn thật chăm chú Triệu phổ và công tôn tiếp tục chuối đầu và ăn chén hồn đồn Đối diện quá ư là hỗn loạn Triển chiêu xấu hổ nhìn nhìn ân hầu đang khoét vai mình Nóng không a dính chặt như vậy để làm gì Bạch ngọc đường thỉnh thoảng liếc nhìn hai người Trên mặt vẫn như cũ không có chút biểu tình Triển chiêu vươn tay nhéo ân hầu, cảnh cáo hắn Đừng có náo loại Ân hầu trộn nhìn bạch ngọc đường Sao lại không có phản ứng gì á Thô khang như vậy Lúc này một đồ đệ phát thiên sơn từ dưới lầu vội vã chạy lên Thì thầm vài câu bên tay của Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường gật đầu Ý bảo đã biết Buông cái thìa Nói với mọi người Các người cứ tự tự ăn Ta lên thiên sơn trước Chỉn chiêu ném cái thìa Ta đi với người Ân hầu kéo cánh tay của Chỉn chiêu Ta còn chưa ăn xong á Chỉnh Chiêu bực mình Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ ba vai của Chỉnh Chiêu Ta có thể ứng phó Người còn ăn chưa được phần nửa nữa kìa Nói xong Bạch Ngọc Đường theo đồ đệ nọ xuống dưới lầu Chỉnh Chiêu ngốc lặng tại chỗ Ân hầu đột nhiên Điểm điểm miếng hồn đồn mà Chỉnh Chiêu vừa ăn một nửa Phần nửa Cái gì Chỉnh Chiêu có chút giận hắn Lượng cơm người ăn tăng thêm rồi á. Ân hầu lên tiếng Chỉn chiêu tàn bạo nhét một cái hồn đồn vào miệng hắn, chính là trong cái chén vừa chua vừa cay kia. Nhét hồn đồn xong, chỉnh chiêu rất nhanh ăn xong trong chén của mình, dùng mắt ra hiệu cho triệu phủ vào công tôn bước nhanh xuống lầu đuổi theo Bạch Ngọc Đường. Ân hầu cầm cái hiệu vuốt cầm, nhìn Chỉn chiêu đi xa, khoe miệng mang theo một mạc tiêu ý. Lúc này cách đó không xa có một vài đội nhân mã đi qua, phương hướng tự hồ giống với Chỉn chiêu cũng là đi phái thiên sơn ân hầu tự hồ thoáng có chút ngoài ý muốn còn đường ngốc của thứ Lâm tự lộ mũi chầu của núi võ đang cũng tới thì thôi sao lại có người của trường đông phái và hoàng môn nữa trường đông phái thì ta từng nghe qua không phải đã quỳ ẩn giang hồ nhiều năm rồi sao chịu phổ hiếu kỳ hoàng môn là môn phái nào ân hầu khoanh tay nhìn một đội nhân mã đi ở phía bên dưới trường Đông Phái, Hoàng môn, Lộc Phúc lâu, từ Không trại là tứ đại môn phái trăm năm trước, trưởng môn nhân miền kỵ cũng sấp xỉ bát tuần, mở ngoặc khoảng 80 mươi đóng ngoặc tuyệt tích giang hồ không hỏi thế sự, bốn là quỷ đó cựu nhiên đến phá Thiên sơn Quan chiến kỳ quá a, triệu Phổ và công tôn liếc mắt nhìn nhau, hắn nói cái gì một câu cũng không hiểu được đang nói chuyện trên trời, đột nhiên có hai con chim thật lớn bay qua trên mặt đất hạ xuống hai cái bóng. Tiểu tứ tự dơ tay chỉ, phụ thân, đó là tiên hạt sao? cùng tôn gật đầu. ở nơi này sao lại có tiên hạt bay qua? Ni mắt ân hầu khẽ nhướng lên, không hạt cốc. Triệu phổ thắc mắc, đó là nơi nào? Trên mặt ân hầu lúc này không có nụ cười. Ánh mắt thâm thúy mang theo vài phần sáng tỏ nhàn nhạt. Muốn thừa dịp lão quỷ không ở, một hơi nuốt trọn thiên sơn sao? Đám lão bất tử kia rõ ràng là khi dễ hậu bối mà. Triệu Phổ nghe ân hầu lẩm bẩm, bèn hỏi: cái kia biểu ca huynh? Kỳ thực Triệu Phổ đã quên ân hầu gọi là cái gì rồi. hảo Tâm nhắc nhở. hồn đồn nguội rồi. Ân hầu cúi đầu nhìn nhìn hồn đồn trên bàn. Lúc này dưới lầu bọn Âu Dương Hiếu Trinh cầm vài cuộn lưới đồng chạy lên lầu. Vương gia đã chuẩn bị đầy đủ. Một hồi ăn no rồi đi bắt kỳ lân. Ân hầu hiếu kỳ nhìn quan. bắt kỳ lân gì? Kỳ lân đầm bích thủy à? Triệu Phổ trả lời. Ân hầu ngẩng người lập tức nhíu mày. đầm bích thủy làm gì có kỳ lân? tất cả mọi người nhìn hắn. sao người biết không có? không phải chỉ là một con ô quy sao? mở mặt, rùa già đóng hờn. ân hầu nhíu mày nhìn mọi người. các người cũng có ý đi bắt con ô quy kia à? đó là huynh đệ của thiên tôn. không có hắn thì sẽ cắn người đó. mọi người trầm mặt, dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn ân hầu. ân hầu nhìn nhìn mấy cuộn lưới độc. đột nhiên quắt triệu phổ tiểu quỷ triệu phổ nhướng mi một cái âu dương thiếu chinh và công tôn hai mặt nhìn nhau cựu nhiên gọi triệu phổ là tiểu quỷ người này bất quá chỉ hơn 30 mà thôi triệu phổ cũng khó hiểu bất quá không biết vì sao hắn rất tự giác mà tiến tới tiếng tiểu quỷ kia hắn cũng không thích nghe phá bằng trưởng của người luyện tới thành thứ mấy rồi ân hầu đột nhiên nói ra câu đó triệu phổ cả kinh nhíu mày "Cậu người biết pha băng trưởng? Ân Hầu xua tay. "Lão điền kia có một đồ đệ, không dạy cho ngươi thì dạy cho ai?" Triệu Phổ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Ân Hầu. "Sao người biết Âu Dương Huyết Trình và Tử Ảnh?" giả Ảnh phía sau liếc mắt nhìn nhau. "Người này có la lịch gì?" Triệu Phổ chấp này bảo mật về sư môn, những huynh đệ thân cận nhất với hắn cũng không rõ ràng lắm. Người này cư nhiên lại biết. "Mỹ Thành," Ân hầu truy hỏi Bảy thành Được Ân hầu khen ngợi mà gật đầu Không tội a 30 tuổi có thể luyện tới bảy thành Triệu phổ giật giật khóe miệng Lão tử chưa tới 30 Ân hầu gật đầu Cũng như nhau Triệu phổ giận tới méo mũi Như nhau thế quái nào được Ân hầu mắt mọi người Trên tay các người có bao nhiêu người 5-600 Triệu phổ nói không giỏi đánh nhau cho lắm. vậy được rồi. ân hầu gật đầu. dù sao người cũng rành. dù sao người cũng rành bày binh bố trận. đám người đó hôm nay chuẩn bị đi sang bằng phách thiên sơn. một hồi ta đi bắt hai tên tiểu nhân. các ngươi hoàng tước tại hậu bắt mấy lão quỷ kia cho ta. một đoạn trong câu đường lan bổ thiền hoàng tước tại hậu ý là bọn ngựa bắt ve chim tước rình phía sau chiểu phổ càng nghe càng thắc mắc, cái gì mà tiểu nhân, cái gì mà lão quỷ? đây nói chung một hồi, lưỡi đồng của các ngươi cứ ném vào đầm bích hủy ta từ trên núi ném người xuống cho các ngươi, đừng có để bất kỳ kẻ nào chạy thoát, bắt người trong nước chịu pha bằng trưởng của người dùng là được nhất. nói xong cũng không quản chuyện phổ đáp ứng hay không, xoay người lại, triệu phổ chớp chớp mắt, Âu Dương thiếu chinh dụi mắt, người đâu? Nhìn lại, ân hầu không còn tung tích Mỗi người đều không nhìn thấy rõ hắn biến mất đi như thế nào quá Tiểu thiếu tự vỗ tay Động tác còn nhanh hơn cả bạch bạch a Vương gia Tự ảnh hỏi triệu phổ Đó là ai à Triệu phổ trầm mặt trong một lát Có thể không phải là biểu ca Vậy là ai Công tôn hiếu kỳ Triệu phổ nhíu mày Ân hiện tại nhớ tới niềm kỷ của Thiên Tôn chồng cũng chỉ mới gần 30 đó là Thiên Tôn tự ảnh nhiên đầu ngốc giả cốc đầu hắn là Thiên Tôn Bạch Ngọc Đường có thể không nhận ra uhm, vậy đó không phải là Thiên Tôn là ai mà võ công giỏi đến như vậy Âu Dương khoanh tay nghĩ không rõ là biểu ca của Triển Chiêu lúc này mi đầu của Triệu Phổ cũng giãn ra Ừ, coi như là biểu ca đi Nói xong triệu phổ đứng lên lắp đầu Biểu ca này không đơn giản à Thảo người, Chuyển chiều thì ra lại có lai lệnh lớn đến như vậy Mọi người hai mặt nhìn nhau Triệu phổ xoa xoa cái cổ Vì sao lại là ô quy Mà không phải là kỳ lân <cười> Thật là không thú vị Lúc này chân núi bích thủy Các môn phái tụ tập Vây quanh đường lên núi chật như nêm cối Người trên núi hồn Nhiên không biết, người luyện võ quan chiến cũng ít. Luyện võ đại hội nội bộ của Phác Diên Sơn dưới sự chủ trì của Lục Phong bình thản mà bắt đầu. Bạch Ngọc Đường lúc này đang chắp tay sau lưng, đứng ở đỉnh núi cao nhất của sư môn. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nhân mã dưới núi đang trùng trùng điệp điệp đi lên. Kiều Dạ. Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đáp xuống bên cạnh hắn. Người trên núi có chuyện, là việc không nhỏ. Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn dưới chân gật đầu ừ, muốn nhận cơ hội ăn tươi nuốt sống pha thiên sơn sao Diêu gia Nguyệt Nha Nhi có chút lo lắng Bạch Ngọc Đường khoát tay quảng chúng là kẻ nào tới hảo hảo lưu tâm Nguyệt Nha Nhi và thần tinh nhi liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu nói tiếng dạ rồi chợt lé vô ảnh chuyển chiêu chạy đến giữa sườn núi ngẩng đầu nhìn thấy bạch ngọc đường đứng trên sơn môn, tóc phát bạch sam, mõm ngoặt, tóc đen áo khoác trắng, đống hoa, heo gió mà động, nhưng lại có vẻ tĩnh lặng đến lạ lùng, có chút cảm khái. Thiên tôn có phải cũng mang phong thái như thế này? Nhưng ân hầu dưới chân núi đèn khoanh tay cười gật đầu. Thảo tiểu tử, quả nhiên không phải là đèn cạn dầu. Xem ra lần này có trò hay để xem rồi.